các bạn đang nghe tại đọc truyện thế, thế thì cả ba liền hỏi lại không thấy á thế thì hai cuộn ở đâu chẳng lẽ là do hung thủ gây ra vụ này hay sao nhưng mà một cái xác đại cách đây gần 20 năm thì có công dụng gì cơ chứ ông tránh bất lực lắc đầu cái này thì tôi cũng không rõ nữa chỉ biết là khi chúng tôi kéo nhông ra đến mộ của ông can xem cho kỹ lưỡng thì đã không thấy gì nữa rồi biên giới huyệt rỗng tuế lâm chờ cho ông tránh nói xong thì cậu vội dạng đám người chen vào đi đến mộ của ông can đứng bên cạnh huyệt mộ cậu nhướng mày nhìn xuống dưới đó ông hưng tiến lại khẽ vỗ vai cậu một cái ông hỏi con có tìm ra một chút manh mối nào không lâm trả lời nhưng mắt vẫn không nhìn ông hưng con xem không hiểu gì hết chẳng hiểu sao cái đó lại muốn trộm sắc của ông can sắc của ông ấy thì làm gì được chứ ông hưng chợt hít hít mũi vài cái rồi ông khó hiểu lên tiếng sao âm khí ở đây nặng quá vậy Lâm ngước mắt lên nhìn vào tấm bia mộ, để ngày sinh ngày mất của ông can. Miệng thì trả lời bố. Do "Ông ấy sinh vào tháng 7 nên âm khí trong người rất nặng. Sau khi chết âm khí trong cơ thể không tan mà còn tự động tích lũy trong xương nên âm khí ở đây rất nặng." Lâm nói xong thì hai mắt của cậu chợt sáng rỡ, cậu vui vẻ nói, "Con tìm ra được một manh mối rồi." Ông mừng nghe con trai nói thế thì ông cũng liền tiếp lời. "Ông can có điểm đặc biệt là sinh vào tháng 7. Sau khi chết âm khí trong cơ thể vẫn giữ nguyên, vận động cơ gây án của hung thủ có thể không phải vì tiền mà vì một mục đích nào đó. Tâm và Quý bên cạnh nghe ông Hưng và Lâm nói từ nãy đến giờ thì cũng hiểu được vụ này có phần không đơn giản. Chờ cho ông Hưng nói xong, Tâm vội chèn vào. Nhưng mà chỉ với manh mối ít ỏi như thế thì cũng chẳng làm gì được cả. Mọi người không biết làm thế nào trước vụ án kỳ lạ như thế nên này này cũng dần dần bỏ về. Đám người của Lâm thấy mọi người đi hết nên cũng lẹ làng đi ra khỏi nơi nghĩa địa âm trầm, hồi hám. Với đi thì Lâm vừa thở dài khi nghe tiếng khóc oan than của người nhà ông Can vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng. Về đến nhà, cả nhà ông Hưng cùng với Quý và Tâm đi vào lại phòng khách. Nhìn thấy thịt gà trên bàn, bà Liên vội nói, Để tôi đi hâm nóng thịt lại, ngồi lạnh hết rồi, ăn không ngon đâu. Lâm và ông Hưng nghe thấy thì liền xua tay nói, Thôi được rồi, bà cứ ngồi xuống đi, ăn cùng tôi, hâm lại làm chi cho mắc công nữa. Bà Liên ngồi xuống lại trên ghế của mình, tay cầm đũa kẹp lấy một miếng thịt đưa lên miệng cắn nghe được vài cái mà liền nuốt, nhưng bà không kẹp thêm thịt nữa mà lại để đũa xuống. Ông Hưng, Tâm Lâm và Quý cũng không ai động đũa cả. Tuy khi nãy ai nấy cũng đều rất đói bụng, nhưng qua vụ của ông Can, mọi người không ai còn tâm trạng ăn uống nữa. Không gian trong phòng khách nhà ông Hưng chợt rơi vào một sự yên tĩnh nặng nề. Và không khí nặng nề ấy không chỉ có ở nhà ông Hưng mà nó bao trùm lên cả làng. Mọi người không biết ai là người làm ra vụ việc không thể tha thứ đó. Mục đích của người đó là gì? Hay chỉ đơn thuần thỏa mãn sở thích biến thái của bản thân thôi? Ngồi thêm một lúc nữa thì quý liền đứng dậy Nhìn mọi người một lượt cậu nói Thôi cháu về trước ạ Từ sáng đến giờ cháu chưa về báo tin cho bố mẹ nữa Ông Hưng gật đầu với quý lập đứng lên tiến cậu ra cổng Ra đến nơi Lâm đưa tay vào túi Lấy ra một trong những cái răng nanh của con hổ tinh Đưa cho quý Cậu dặn: Từ đây sắp tới mày đứng ra đường vào ban đêm nữa Nguy hiểm lắm Tao thấy làng mình sắp hết được yên bình rồi đấy Bố tao xem quẻ biết được rằng Người cứu làng chỉ có tao mày và thằng Tâm thôi nó ở trong tối mình ở ngoài sáng chẳng biết đâu mà lần mày cẩn thận vào không chừng mục tiêu làm hại đầu tiên của nó chính là một trong ba đứa mình đó quý nghe lâm nói thế thì mặt như vừa bị ai đấm cho một cái miệng méo sạch cậu run run giọng hỏi lại mày nói thật hả lâm mày đừng đùa với tao thế chứ tuy hỏi lại hỏi như vậy chứ nhìn gương mặt nghiêm túc của lâm thì cậu thừa biết những gì mà thằng bạn đang nói hoàn toàn là thật lâm gật đầu với quý một cái rồi cậu đưa tay ra vỗ vai thằng bạn đột ngột tách cậu khựng lại như vừa nhớ ra gì đó cậu vội cho tay vào túi lấy ra một sấp bùa màu vàng trên đó có vé hình bắt quái đưa cho quý cậu nói mày cầm sấp bùa này dán xung quanh nhà Nhất là phải dán toàn bộ xung quanh nhà không chừa chỗ nào đấy nhé mày cứ về đi có việc gì thì alo cho tao liền tao với thằng tâm chạy qua ngay quý ừ một cái rồi cậu đưa tay ra nhận lấy sấp bùa bỏ sấp bùa ấy vào túi áo trên cậu chào lâm rồi lên xe chạy về nhà chở cho quý đi mất hút rồi lầm mới quanh người bước vào trong nhìn thấy câu ông hưng liền nói bố định bày trận pháp bảo vệ xung quanh nhà mình và đi đến từng nhà vẽ ân phù dán bùa trừ tà và kêu gọi mọi người đừng đi ra ngoài khi trời tối còn thấy sao lầm nghĩ nghĩ một lúc thấy việc ông hưng định làm là vô cùng hữu ích ở hiện tại trước tình thế mọi người có phần bất an nên cũng đồng ý ngay còn thấy được ấy bố vậy bây giờ con về bố bày trận ở xung quanh nhà mình trước đi rồi sẽ tiến hành đến từng nhà vẽ bùa và kêu gọi Ông Hưng gật đầu, rồi ông đứng dậy đi về phòng của mình. Vừa đi ông vừa nói, về con còn làm gì thì làm đi. Bố vào phòng chuẩn bị mọi thứ cần dùng để bài trận với vẽ bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.